các bạn đang nghe tại đọc audio.net lão đớp còn không cả kịp cảm nhận được đau đớn gã lấy ra một lá bùa đã được chuẩn bị sẵn hứng lấy vài giọt máu của lão đớp rồi dán lên lá bùa lên trên thành của quan tài Bạn, miệng lão lẩm bà lẩm bẩm một hàng chúng ngữ. lão đớp cùng mộ tập vảnh tai lên nghe cũng chẳng hiểu gì ngơ ngác nhìn nhau nằm trong cái quan tài chật hẹp Tơ biết rằng sắp tới đây mình sẽ phải chịu đựng sự tra tấn tinh thần khủng khiếp. Không biết đến ngày đêm, bị dày bò sống không được, chết chẳng xong. Nỗi oán hận căm tức, lũ độc ác kia lên đến đỉnh điểm. Chị tơ chừng mắt nhìn qua tấm kính ba kẻ ác nhân. Trong đầu, lẩm bẩm như là một lời nguyện. Quân độc ác như tao còn giữ được ý niệm thoát ra được khỏi đây, Nhật định, khiến cho chúng mày chìm trong biển máu, không toàn thây, quật động Gã thể tả dường như cũng nhìn thấu được suy nghĩ của chị Tơ, gã vuốt ve cái quan tài một hồi, rồi nhếch mép cười cười. Bộ râu dê như tô vẽ thêm cho khuôn mặt chuột, càng thêm có phần gian sao. Điều quan trọng thứ hai khi luyện thần dữ của, chính là oán khí của kẻ bị luyện. Oán khí càng cao bao nhiêu thì pháp lực của thần càng mạnh. Chính vì vậy, gã thẳng tay đánh chết anh Hồng trước mặt của chị Tơ, để Hồng tăng thêm oán khí. Thế còn xác của thằng xe thì tính làm sao Mụ tập bây giờ mới lên tiếng chứng kiến cảnh máu me ban nãy, mụ sợ nhắm tịt cả mắt, tay chân run bần bật. Thì đem nó ra ao, buộc đá vào, cho nó khỏi nổi. Quẳng xuống chứ làm sao? Để ở đây bốc mùi thối, ai mà chịu được? ở dưới đây cá nhà mình còn có thịt mà ăn. Gã thầy tà nghe xong không khỏi thán phục, đến người chết mà nhà đớp nó vẫn còn nghĩ ra cách xóa dấu vết lại vừa kiếm lợi cho bản thân gã thầm nghĩ đàn cá đông lúc nhúc kín cả mặt ao xác của thằng này chưa đầy một tuần có khi lại dơ sương ở trong quan tài bấy giờ chị tơ không giẫy giụa nổi nữa ngoài ánh mắt tâm hận nhìn ra bên ngoài miệng nghiến chặt trong đầu của chị chỉ còn biết nguyền rủa Nguyên rủa lũ ác độc kia. Tao sẽ dìm chúng mạnh trong biển máu. Tao sẽ dìm chúng mạnh trong biển máu. Lũ ác độc. Lũ ác độc. OK, chúng ta kết thúc tập một tại đây. Ừ. Ai rồi ôi mỏi quá, ngồi lâu đỡ còng hết cả lưng. Đấy, cứ phải thức xả xã anh chị em thì có thể thoải mái ngả ngớn nằm ngồi. Tôi vẫn cứ ngồi. Đọc cho anh chị em nghe thế mà cái anh Cái anh kia anh còn rụa tôi bị ho lao Anh ác lắm Nhưng mà em đếch sợ Em đã xem quảng cáo rồi Em đã xem được cái quảng cáo nhà em nhà Có nhà cái bà ba đời chuyên trị ho lao Em đếch sợ Em sẽ mua thuốc đó và em uống Uh, anh bây giờ anh mới nhận ra là Kitty dương có cái avatar đỏ này làng bá hồng ừ, hôm bữa anh anh cứ tưởng nó là con nó là con dương ú tưởng là con bé dương ú là đây làng bá hồng anh... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện